Trường 311 cáo kỉnh, còn không nỡ đi, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang trên đỉnh đầu, hạ nhược vũ thấy cổ lành lạnh, nhịn không được rụt lại, cẩn thận cười làm lành nói, không, không, chúng ta về trước thôi. Cô nào dám nói như một câu, mặc dù hải không nói lời nào, ôm lấy cô xuyên qua đám người khóc lóc kêu rên, có kẻ chạy trốn về sau không để ý, suýt chút nữa thì đụng phải bọn họ, lập tức có người tới đạp ra. Cho dù cảnh tượng có hỗn loạn thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Trong lòng hạ nhược vũ vẫn luôn nghĩ nhất định không chạy trốn khỏi, vốn không có tâm tình chú ý tới việc khác không biết vẫn còn có một tên phong ngữ hiên, nên ngay cả câu bắt chuyện cũng không nói mà trực tiếp rời đi. Cô chưa kịp phản ứng cũng không có nghĩa là trong lòng phong ngữ hiên không so đo, vào cảnh tượng ẩm ý này, trên mặt thể hiện vẻ không nói lên lời có nghĩa là gì, cặp mắt lạnh lùng kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào hướng hai người rời đi. Bóng lưng phụ nữ yêu kiêu dựa vào lông ngực tránh kiện của người đàn ông, người đàn ông nhìn thì tùy ý, nhưng ánh mắt lạnh vẫn chú ý tới khung cảnh xung quanh, bảo vệ cô không kẽ hở trong lòng. Vốn là một cảnh tượng hài hòa đẹp đẽ, nhưng anh ta lại thấy chướng mắt, xưa nay anh ta không thích ấm áp nhìn thấy chỉ muốn phá hủy nó. Tình cảm của bọn họ càng tốt thì quá trình phá hủy sẽ càng thú vị hơn. Mặc dù Hải đứng trước cửa xe cho cho Hạ Nhược Phú ngồi vào xe tại vị trí. Cô không thấy được cách tiếng kêu dên, anh đưa cặp mắt lạnh nhìn về phía Phong Ngữ Hiên. Phong Ngữ Hiên cũng cảm nhận được khóe miệng nhếch lên nụ cười nhìn lại, cười mà như không cười, mắt không thấy ánh sáng, sâu không thấy đáy. Mặc dù Hải cũng không để trong lòng ánh mắt hờ hững, bình tĩnh quay đầu lại, kho người ngồi xuống. Bên cạnh lập tức có người khép cửa xe lại. Một hành động nho nhỏ, Hạ Nhược Vũ căn bản không chú ý tới cô bây giờ tập trung tinh thần xem nên giải thích thế nào. Bình thường là người nói chuyện rất lưu loát, bây giờ lại giống như phải bỏng, lắp ba lắp bắp không nói lên câu, mặc dù hải, không phải em cố ý không nhận điện thoại, mà là vừa rồi đói bụng, sau muốn ăn gì đó, Sau đó, sau đó. Im miệng, môi mỏng của anh phun ra hai chữ. Cặp mắt sâu như biển nhìn thẳng vào tận đáy lòng cô, cô liên thấy lạnh cả sống lưng, lời giải thích đến miệng đành phải nuốt vào. Đây là sao, chê cô phiền phức nên ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho à. Hạ Nhược Vũ có lẽ không biết lý do tinh giang lại biết được cả quá trình, đồng thời cũng trải nghiệm một thứ gọi là run sợ trong lòng. Cậu chủ hẳn là lo lắng bản thân mở miệng sẽ không khống chế được cơn thức dọa đến cô nên mới không muốn nghe cô nói chuyện. Sau khi nhận điện thoại của Hạ Minh Viễn, trong tim của anh ta cũng siết chặt lại, quả nhiên Hạ Nhược Vũ đột nhiên biến mất. Sắc mặt của cậu chủ lúc đó lạnh như đóng băng. Anh ta nhìn thấy cậu chủ gọi điện thoại mà không có ai nghe trùng hợp là cậu chủ còn có một cuộc họp quan trọng cần phải chủ trì, nhưng không những cho người rời lại cuộc họp mà còn lợi dụng mối quan hệ lật tung mọi ngóc ngách mấy lần. Tay sai được phái đi, để cho những người có quyền có thế ở thành phố Đà Nẵng tưởng có chuyện lớn gì xảy ra. Kết quả điều tra camera giám sát lại thấy cô vừa cười vừa nói với một người đàn ông, sau đó đi vào một tòa nhà cổ cũ nát anh ta còn nhớ rõ sắc mặt cậu chủ nháy mắt đóng băng, nhiệt độ trong phòng quan sát trở nên lạnh buốt, ai cũng không dám thở mạnh, tất cả đều gần như nín thở chờ mệnh lệnh. Cũng may mà cậu chủ không nổi giận, vẫn bảo người đi tìm. Vẻ mặt vẫn luôn trong trạng thái u ám. Hai người đi trên đường không nói chuyện, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ từ lướt qua. Sắc trời đã tối, Hạ Nhược Vũ cho là dựa vào tính cách của Mạc Du Hải sẽ bảo người lái xe trở về tòa cao ốc cho đến khi xe dừng ở một nơi quen thuộc. Cô mới phát hiện anh lại đưa cô về nhà. Anh lại có ý gì? Không muốn ở bên cô, muốn phân rõ giới hạn. Đưa về thì đưa về còn không đưa tới cửa, bảo cô tự mình trở về à? Tên đàn ông thối tha đáng chết. Hạ Nhược Vũ cảm thấy trong lòng chua chao, cô cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tủi thân không chịu được. Cô mới không thèm làm bộ yếu thế trước mặt anh. Hạ Nhược Vũ không nói tiếng nào mở cửa xe, gương mặt nhỏ nghiêm lại. Trong mắt dâng lên một tầng sương mù cắm môi, muốn bước xuống xe. Lại có người đi trước một bước khóa cửa xe lại, lạnh lùng nói, tinh giang, xuống xe. Vâng cậu chủ, tinh giang cũng không hỏi, cung kính lên tiếng, mở cửa xe cũng nhân tiện đóng lại, một mình đi đến một vị trí cách xe không xa, vừa có thể trông chừng, cảnh giác nguy hiểm cũng không nghe, không nhìn được tình hình bên trong. Mặc dù xe đã trải qua cải tiến, bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài thì không, nhưng để tránh hiểm nghi anh ta vẫn cảm thấy nên đi xa một chút. Trong xe, Hạ Nhược Vũ chẳng thèm quan tâm anh nói gì với tinh giang muốn kéo khóa cửa, nhưng mà cho dù cô dùng sức thế nào cũng không kéo được tức đến nỗi cô sắp phát khóc rồi. Mặc dù hải mở cửa đi em muốn xuống xe về nhà. Chẳng phải không muốn nghe cô giải thích à, không phải không muốn ở bên cô à, vì sao không dứt khoát cho cô đi cô chịu đủ cái tính khí thất thường của anh rồi. Rõ ràng người suýt chút nữa bị thương là cô, dựa vào cái gì mà anh làm bộ dạng tức giận như vậy. Phẻ mặt của anh khiến người ta không nhìn thấu, bộ dạng không nói một lời khiến cho cô càng tâm hoảng ý loạn. Anh mở cửa ra đi, mặc dù hải em không muốn cùng anh chơi mấy trò như vậy nữa. Hạ nhược vũ quay người, nước mắt rừng rừng tức giận nhìn chằm chằm anh, đừng tưởng anh cứu em thì em sẽ mang ơn với anh. Náo đủ chưa, khóe môi anh khẽ hé, không nhanh không chậm nói. Ai náo cái tên khốn khiến này, anh bắt nạt em, em không muốn ưm ươm, anh ươm làm gì. Cô còn chưa nói hết câu, một bóng đen như tòa núi lớn nhào về mình, trên môi mắt lạnh, hô hấp bị người ta cướp đi, môi lưỡi đều như bị nuốt hết vào trong miệng anh. Khí thế mãnh liệt của anh giống như sóng ập quét sạch khoang miệng của cô, đầu óc cô liền trống rỗng, sững sờ thuận theo nụ hôn nồng nhiệt của anh. Không gian nhỏ hẹp, không khí không ngừng tăng cao, Hạ Nhược Phú cảm giác ngực mình sắp không thở được lúc thiếu dưỡng khi đến hít thở không thông, anh mới lưu luyến rời ra. Giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói vào tai cô, đầu ngốc vẫn không học được cách thở. Muốn nín thở đến chết à. Hạ nhược vũ chớp chớp mắt còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi hiểu ra ý trong lời nói của anh thì liền đẩy cái người không biết từ lúc nào đến gần mình ra. Nhìn hầm hầm anh nói, anh, anh, anh, cái tên khốn kiếp này. chương 312, mất mặt rồi, khóc nhè rồi. Phản ứng của em hình như không giống với lời nói. Người đàn ông bỗng duỗi ngón tay ra lao khóe môi một chút dưới ánh đèn chiếu xuống, trên lòng bàn tay anh càng lộ ra vẻ óng ánh trong suốt. Anh anh anh điên rồi, vô sỉ, không biết xấu hổ, mặt hạ nhược vũ nóng đến nỗi có thể chiên chứng, không biết là do tức giận hay do xấu hổ. Em vừa nói gì, NDS lơ đánh thả tay xuống, nếu cô dám nói lại câu kia anh sẽ dùng cách nghiêm túc hơn để trừng phạt. Hạ nhược vũ vốn muốn nói lại, có điều nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh thì lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, nhưng không cam lòng chịu yếu thế, chừng mắt nhìn lại, em muốn xuống xe em muốn về. Cô sợ anh làm ra chuyện khác người gì, chỗ này chính là đoạn đường mà ba cô đi về nhà, nếu để bị người khác nhìn thấy bọn họ dùng xe ở đây làm chuyện xấu hổ thì cô sẽ không còn mặt mũi gặp ai, không có mặt mũi trở. Về Giang Đông gặp các bồ lão nữa, thật sao? Trong giọng nói của Mạc Du Hải không che giấu sự tiếc núi, tiếc là không thể dùng cách kia để tiếp tục hôn cô. Hạ nhược phú vậy mà hiểu cô muốn lật bàn được không, đúng vậy, nhanh thả em xuống. Em biết bản thân sai rồi anh mới thả em xuống. Em sai chỗ nào, chẳng phải chỉ không nhận điện thoại thôi sao, em cũng giải thích rồi, anh dựa vào cái gì mà tức giận với em. Hạ nhược vũ nghe xong liền xù lông. Sáng anh đã nói với em cái gì, anh nhẹ nhàng hỏi một câu trực tiếp tắt đi dáng vẻ kiêu ngạo của cô. Nói cái gì nhỉ, để cô nhớ lại một chút. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, hình như mặc dù hải có nói với cô là cho dù đi đâu cũng phải có người đi theo, cho dù một mình ra ngoài cũng phải báo lại cho anh, không thể tự mình ra ngoài quá một tiếng. Điện thoại lúc nào cũng phải để chuông, không được phép để im lặng. Thấy ánh mắt trột dạ của cô, mặc dù hài hỏi, nhớ lại rồi à, xem ra là không bị mất trí nhớ. Cô có thể giả chết một chút được không, lúc đầu cô có lý bây giờ thế nào lại thành đều là lỗi của cô. Mặc dù nghe như không có vấn đề, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không hiểu sao. Con dao gọt trái cây sắc bén kia chỉ còn mấy cm nữa là rơi vào người cô. Cô đã đứng trên bờ vực sinh. Từ một lần, suýt chút nữa mất mạng. Cho dù cô có lỗi nhưng cũng không phải cố ý cô cũng đã xin lỗi, vì sao anh còn hung dữ với cô như vậy? Không quan tâm cô có bị sao không, chỉ biết tức giận với cô. Hạ nhược vũ càng nghĩ càng tủi thân, cúi đầu, hai tay trống trên ghế, bả vai thẳng tắp, giọng nước mắt dưới ánh đều chiếu xuống, giống như từng hạt xương long lanh, rơi vào ghế ra tué lên từng đóa bọt nước. Có vài giọt rơi vào mơ u bàn tay của người đàn ông mặc dù hải cảm thấy mơ u bàn tay một trận ẩm ướt trong lòng giống như bị bỏng nắm chặt lại anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút không ngờ cô lại tủi thân mà rơi lệ như vậy tiếng thở dài vang lên bên tai cô một vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng gương mặt ướt nước của cô lập tức áp vào áo sơ mi của anh áo sơ mi mỏn nhanh chóng bị nước mặt của cô làm ướt một vòng khóc rồi lúc đầu chẳng qua không nhịn được rơi mấy giọt nghe giọng điệu cưng chiều của anh lại càng không khống chế được cảm xúc trực tiếp biến thành tiếng khóc lớn vừa khóc vừa thút thít lên án anh Hu hu hu, vốn là lỗi của anh em. Em suýt chút bị người ta đam rồi, em suýt chút phải chết rồi, người ta sợ anh không an ủi thì thôi, lại còn hung dữ với em. Cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy khó chịu cho dù cô sai trước, nhưng cô mặc kệ cô đang cố tình gây sự đấy. Anh sẽ không để cho em có việc gì, mặc dù hải nghe cô nói, suýt chết khí thế lập tức trở nên lạnh lẽo đáng sợ giống như một giây sau sẽ vặn đầu của đối phương xuống vậy. Hạ nhược vũ cũng không biết sao lại muốn nghĩ như vậy, nhưng mà cô bị sự lạnh lùng của anh dọa, vừa khóc vừa sốt ruột khít mũi, vậy, vậy anh đừng mắng em. Nghe giọng nói có chút sợ hãi của cô khí lạnh quanh người anh lập tức biến mất vậy, lần sau em còn dám một mình ra ngoài không? Hạ nhược vũ quanh đi quẩn lại vẫn không nguyện ý bằng lòng. Chú hamster nhỏ quật cường. Trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng, chỉ tiếc là cô đang buồn bực trong lòng nên không nhìn thấy, em không muốn nói, chúng ta có thể tiếp tục rông dài. Anh có nhiều thời gian, nhưng mà không biết bọn họ có đang sốt ruột chờ hay không. Nguy rồi, mấy giờ rồi, nhanh lên, nhanh lái xe qua đi. Hạ Nhược Vũ bị anh nhắc nhở, nhất thời ngồi thẳng dậy, nếu không phải Mạc Du Hải nhanh tay lẹ mắt bảo vệ đầu của cô thì chán nhất định đập vào trần xe. Mặc dù cô không sao, nhưng mà tay của anh bị đầu cô đập đau thế nào thì không rõ. Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy bản thân có hơi mất mặt, chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống. Chút va chạm ấy đối với Mạc Du Hải chẳng là gì. Anh chỉ nói một chữ, nói. Đây là buộc cô phải đồng ý, nghĩ tới thời khắc nguy cấp, nếu không phải anh kịp thời xuất hiện thì hậu quả nhất định không tưởng được cô không những đối mặt với kẻ thù mà còn nguy hiểm không lường được. Bên cạnh đúng là cần một người, có điều. Cô buồn buồn nói, có thể đổi người không tinh rằng cũng được. Lý do, Mạc Du Hải nhíu mày. Không biết hạ nhược vũ cố ý hay là không cẩn thận, bôi hết nước mặt vào quần áo của người đàn ông, dựa vào tính ưa sạch sẽ của anh, vậy mà lại không đẩy cô ra ngay, xem ra là chân thành rồi. Nhưng cô muốn đùa ác cũng không nghĩ nhiều như vậy, còn tự cho là người khác không nhìn thấy, trong mắt lóe lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ngoài miệng lại bất đắc dĩ nói, anh cho Phượng Cửu đi theo em, một người phụ nữ như cô ấy sao có thể ứng phó loại chuyện này, nếu cô ấy bị bắt nạt đến lúc đó ai bảo vệ ai còn không biết. Một người đẹp như vậy, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như cô cũng không nhịn được mà động lòng. Nghĩ tới Mạc Du Hải và Phượng Cửu ở bên nhau đã lâu, trong lòng cô bắt đầu thấy chua chua, biết rõ là không nên, nhưng vẫn không nhịn được. Mạc Du Hải xẹt qua một tia cưng chiều, có điều nghe đến lời cô bảo cô muốn bảo vệ Phượng Cửu, khóe miệng không nhịn được giật một cái, yên tâm, cô ấy không có yếu như thế. Phượng Cửu là một người được tính là mạnh, cô ấy chỉ có hơn chứ không có kém so với rất nhiều người đàn ông chương 313 chuẩn bị thỏa đáng. Khí thế của cô ấy mạnh thật nhưng mà cũng không thể đại biểu cho việc thân thủ của cô ấy cũng tốt. Hạ nhược vũ không rõ, không kém trong miệng của Mạc Du Hải là gì. Em sẽ biết thôi, Mạc Du Hải nhìn đồng hồ thản nhiên nói, em chắc chắn không muốn tiếp tục thảo luận với anh. Đúng đúng, sắp không kịp rồi, nhanh trở về thôi. Sự chú ý của Hạ nhược vũ lập tức bị rời đi, bây giờ cũng sắp 7 rưỡi, ba mẹ chắc đã chờ lâu rồi. Mạc Du Hải gõ vào kính cửa sổ chỉ chốc lát sau tinh giang đã tới, mở cửa xe ngồi lên. Lái xe, vâng cậu chủ, hạ nhược phú còn chưa kịp chờ tinh giang đỗ xe hẳn hoi đã vội vàng muốn xuống. May mà Mạc Du Hải kéo lại kịp thời, nếu không cô cứ vậy lao ra sẽ ngã sấp mặt. Vừa đặt chân xuống đất cô liên muốn sông vào bên trong, lại bị anh giữ chặt lại. Cô gấp gáp nói, Mạc Du Hải, anh làm gì mà lôi lôi kéo kéo em hoài vậy? Mặc dù Hải không nói, nhìn thoáng qua tinh giang, tinh giang hiểu ý gật đầu, vòng ra sau mở cốp xe, bên trong là một đống thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe còn có rất nhiều loại thuốc quý hiếm khác. Hạ Nhược Phú nhìn mà nghẹn họng chân chối. Cô lắp bắp mở miệng anh mua nhiều đồ thế từ lúc nào vậy? Bọn họ không phải vẫn luôn ngồi trong xe không có dừng lại sao, hẳn là cái tên này đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Khoan đã, hình như có gì đó không? Đúng em không nói với anh là em muốn về nhà ăn cơm, sao anh biết mà tới? con chuẩn bị nhiều đồ như vậy, bà em gọi cho anh, Mạc Du Hải thản nhiên nói. Hạ nhược vũ không biết đáp lại thế nào, cô cũng quên không báo cho Mạc Du Hải chuyện này. Cô lại liếc mắt nhìn, hai tay tỉnh giang đầy quả đến nỗi không xách thêm được khóe miệng giật giật một cái, anh tặng qua hay hối lộ thế. Chắc muốn mua cả cửa hàng đi còn có nhiều hiệu cô chưa từng thấy qua cũng không biết đang giả vờ cái gì. Cánh mắt anh u ám liếc nhìn cô một cái, nói một câu cả hai. Hạ nhược vũ không nhịn được nguyết một cái, cái gì mà gọi là cả hai, muốn hối lộ ba cô cái gì. Không đợi cô hỏi, người ta đã bước vào một bước cô chỉ đành vội vã đuổi theo. Đã lâu không về nhà cả người cô đều như được buông lỏng, ba, mẹ con về rồi. Trong trí tưởng tượng của cô, mẹ cô cho dù không nước mắt lưng chồng cũng sẽ kích động chạy tới ôm an ủi cô vài câu, nhưng mà cô cứ nhắm mắt chờ rồi chờ, lại chẳng thấy cái gì đến. Vừa mở mắt người ta cười đến răng lợi đều lộ ra, vẻ mặt hiền từ, ngồi trò chuyện với ba cô trong phòng khách bộ dạng vui vẻ của Mạc Du Hải giống như đứa con gái ruột như cô chỉ là một cái lốp dự phòng thôi vậy. Mạc Du Hải mới là con ruột của bọn họ. Trong lòng cô vừa tủi thân vừa ghen ghét, nhưng khóe mặt Mạc Du Hải liếc đến cô gái đang cô đơn đứng ở cửa kia thấy được nước mắt dâng lên trong mắt cô thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhìn thấy khóe miệng anh cười, Hạ Minh Viễn và Đường Hồng Xuân nhìn nhau một chút rồi mới hiểu ra Nhược Vũ, về rồi sao không vào con? Đường Hồng Xuân thấy vậy thì gọi. Nghe mẹ gọi tên mình, Hạ Nhược Vũ lập tức quên đi chuyện ghen ghét vừa rồi, vui vẻ chạy tới, mẹ con nhớ mẹ lắm. Đứa nhỏ này, mới mấy ngày không gặp mà nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Đường Hồng Xuân ngoài miệng nói vậy nhưng khóe mắt vẫn có chút ẩm ướt. Cho dù không rõ vì sao chồng không cho con gái về, nhưng khi bà hiểu ông làm thế vì muốn tốt cho con gái, nà cho dù có lo lắng cũng không làm hỏng tính toán của ông. Hạ Nhược Vũ cực kỳ tuổi thân nhỏ giọng nói con không về mấy ngày, mọi người liền quên sạch con rồi, nếu lâu thêm chút nữa, không biết hai người còn nhớ là mình có một đứa con gái là con không. Nhược Vũ con nói gì vậy, giọng của cô quá nhỏ, đường hồng xuân không nghe ra tiếng. Nhưng mặc dù Hải đứng cạnh lại nghe không sót một chữ, đứng là tính tình trẻ con. Hạ Nhược Vũ đương nhiên không bằng lòng thừa nhận chuyện mình ngây thơ, giả vờ ngốc nghếch nói, không có gì ạ, ba mẹ, hai người đều ăn cơm rồi chứ. Cô còn chưa nói dứt câu, đường Hồng Xuân liền có chút trách cứ, không phải con muốn cùng cậu mặc đây tới nhà ăn cơm sao, đồ ăn đều nguội rồi, để mẹ đi hâm lại, rồi chúng ta cùng ăn. Mẹ đã trễ như vậy rồi mà hai người còn chưa ăn sao? Hạ Nhược Phú nghe xong liền lo lắng. Hạ Minh viễn lườm cô một chút. Con nên xem lại bản thân trước đi. Một mình chạy mất dạng, điện thoại thì không nghe, lúc đó nguy hiểm ai còn có tâm trạng nữa, vẫn may là mặc dù Hải hoàn toàn quan tâm tới cô, điện thoại cút chưa đến nửa tiếng đã tìm thấy người nỗi lo lắng trong lòng ông cũng với đi. Nhớ tới trong bụng mình đã no căng, nếu bây giờ ở hơi còn có thể ngửi được hương vị của lẩu, làm gì còn ăn được lại nghĩ đến bản thân sơ ý chủ quan, đầu của Hạ Nhược Vũ càng cúi thấp hơn. Sớm biết cái giá phải trả cho một nồi lẩu cao như vậy, cô sẽ không đi ăn. Thấy cô đứng thẳng cúi đầu, bộ dạng đáng thương chờ dậy dỗ chỗ nào đó trong lòng anh đã sớm mềm nhũn, sao mà chịu được cô bị người khác mắng mỏ, dù là ba mẹ cô cũng không được. Anh chính là kẻ bá đạo như vậy. Chú Hạ, đây là chút tâm ý của cháu, không biết chú có thích không? Mặc dù Hải vừa nói, tinh giang liền lập tức mang một hộp giấy được đóng gói bình thường nhất ra. Bọc bên ngoài không có chỗ nào đáng ngạc. Nhiên, làm cho người ta không đoán được bên trong có gì. Hạ Minh viễn ngơ ngác một chút, từ chối nói, cậu mặc khách sáo quá chúng tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhiều lần, sao mà nhận những thứ quý giá này của cậu được chứ? Ông nhìn thoáng qua bàn chứa đầy quà, lúc ấy nhìn tinh giang cứ một chuyến lại một chuyến vận chuyển đồ, phản ứng đầu tiên của ông là liệu có phải anh đã mua hết quà trong cửa hàng không? Riêng điểm này, ba con hạ nhược vũ đều đồng lòng nhất trí. Nhưng người ta đã đưa tới, từ chối hình như cũng không nể mặt anh lắm. Không bằng chú hạ mở ra xem một chút, hãy quyết định. Giọng điệu của Mạc Du Hải bình tĩnh thủy ý, giống như bên trong chỉ là một món đồ bình thường thôi vậy. Hạ nhược vũ vốn đang cúi đầu nghe dạy bảo cũng không nhịn được dướn cổ lên nhìn, muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà mặc dù hải chắc chắn ba mình sẽ lấy. Hừ, đừng tưởng rằng anh mua thứ đồ quý giá là có thể thu được lòng của ba cô, ba cô cũng không phải người dễ mua chuộc đâu. Thấy anh nói vậy, Hạ Minh Viễn cũng không muốn anh xấu mặt đưa tay tới cầm, vẻ mặt có chút do so dự, suy nghĩ vài giây đồng hồ cuối cùng vẫn là mở ra ở ngay trước mặt bọn họ. chương 314, không thể nào trao đổi. Khi cái hộp được đưa ra, Hạ Nhược Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt ba cô xuất hiện một sự không dám in. Động tác chậm rãi ung dung cũng dần trở nên nhanh hơn, vẻ mặt còn có chút kích động. Khiến cho Hạ Nhược Vũ càng cảm thấy tò mò, đến cùng là món quà gì lại khiến cho ba cô kích động đến thế chứ. Đôi mắt to tròn của Hạ Nhược Vũ chớp chớp đáng yêu như một con thỏ con. Chỉ thiếu hai cái tay dài trên đầu. Nữa thôi, cô hận không thể đi lên bóp quà thay ba mình. Nếu không phải trường hợp này không đúng thì Mạc Du Hải còn muốn đi tới ôm cô vào lòng yêu thương một phen. Trong hộp quà bằng vải nhung còn có hai hộp dài mảnh. Hạ Minh Viễn lấy một cái hộp ra rồi mở bên trong có một cây bút lông. Nhìn thoáng qua là biết bút lông kia chẳng phải là vật phàm. Cây bút có kích thước như những cây bút bình thường, nhưng cán bút được làm từ trúc hoa, trong xanh có chút điểm đen. Dọc theo cán bút mà nhìn lên thì thấy, nắp bút được làm từ ngọc hòa điền chạm rỗng mãi nhọn mà thành. Có thể thấy được rất tỉ mỉ. Ngay cả người ngoài nghề như Hạ Nhược Vũ cũng không kiềm chế được thốt lên kinh ngạc đẹp cú. đây chỉ là một cây bút thôi sao. Cây bút này là từ thời trần lưu truyền xuống. Nắp bút hơi bình thường, chỉ là một cái trang trí mà thôi, dùng ngọc lam điền trạm khắc thành. Tinh Giang ở bên cạnh giải thích cái hiếm có là đầu bút, đây là dùng lông hồ ly trắng như tuyết mà chế thành. Một quan võ nào đã giết được một con hồ ly trắng như tuyết cho mọi. Người nhìn ai ai cũng nói đây chỉ sợ là hồ ly trăm năm thành tinh rồi, chỉ có một con mà thôi. Đương nhiên chuyện hồ ly có phải là trăm năm thành tinh hay không thì chẳng ai biết. Nhưng từ những lời giải thích của tinh giang có thể thấy được cây bút lông này rất quý giá, hơn nữa vô cùng khó kiếm. Từ vẻ mặt kích động của Hạ Minh Viễn cũng có thể thấy rằng ông rất thích món quà này. Ba cô chẳng có sở thích nào khác chỉ mỗi thư pháp mà thôi. Trong nhà cô bầy đầy văn phòng tứ bảo. Trong đó có một số đồ siêu tập là bảo bối của ba cô, chỉ cần rảnh sẽ lấy ra lau. Khi còn bé, Hạ Nhược Vũ chưa biết chuyện nên đã không cẩn thận đánh vỡ một cái. Nếu không phải là con ruột thì chắc đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Có thể thấy được Hạ Minh viễn thích những thứ này đến mức nào. Hạ Nhược Vũ cũng không dám động lung tung nữa rồi. Lần này mặc dù Hải đúng là bỏ rất nhiều công sức tặng quà rất hợp ý. Mặc dù Hạ Minh Viễn rất thích cây bút lông này, nhưng sau khi ông thưởng thức một hồi vẫn trả về thứ quý giá như thế này, cậu Hải vẫn nên mang về thì hơn. Chú Viễn hiểu nhầm rồi, vật phẩm có quý giá đến đâu thì chỉ khi ở trong tay người hiểu nó mới có giá trị. Đối với tôi thì đây chỉ là một cây bút bình thường mà thôi. vẻ mặt của Mạc Du Hải không hề thay đổi, anh nói với giọng rất thản nhiên. Hạ Nhược Vũ nghe thế thì thấy cũng đúng, cô gật đầu rồi nói, ba nhận đi mà. Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đúng không? Trong ấn tượng của cô, một cây bút lông có thể đắt tới đâu chứ? Nhà bọn họ cũng không phải kém, sau này lại tặng một vật có giá thương đương là được rồi. Tỉnh Giang nhìn sang Hạ Nhược Vũ với ánh mắt ghét bỏ, không biết gì tốt thật. Nếu không phải cái này do chính anh ta mang về thì anh ta cũng không biết giá của cây bút lông này lại lên tới 8 triệu USD. Cũng giống như cậu chủ nói, đồ quý chỉ ở trong tay người hiểu nó mới có thể có ý nghĩa và giá trị. Hạ Nhược Phú không hiểu nhưng Hạ Minh Viễn lại hiểu rất rõ. Ông cũng từng may mắn tham gia cuộc đấu giá cây bút lông này. Vốn ông cũng muốn mua nó, nhưng giá cả cạnh tranh đã khiến ông trùn bước. Dù sao thì đối với công ty nhà họ, 8 triệu USD vẫn hơi quá sức. Mặc dù Hải trả lời Hạ Nhược Vũ mà mặt không hề thay đổi, ừ, không đắt. Tinh Giang và Hạ Minh Viễn đều chẳng còn lời gì để nói. Hạ Nhược Vũ ra vẻ, ba xem đi, con đã nói là không đắt rồi mà. Ba cứ nhận lấy đi, mà nhìn Hạ Minh Viễn, ba anh ấy đã nói đến thế rồi thì ba cứ nhận đi. Nhi, Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua con gái đang nháy mắt ra hiệu với mình Thì không kiềm chế được thở dài một hơi Bình thường thông minh biết bao nhiêu Sao tới chỗ Mạc Du Hải lại trở thành một cô bé ngây thơ ngốc nghếch thế này Chẳng lẽ Mạc Du Hải khác con bè à Cậu Hải cậu vẫn nên cầm về thì hơn Dù tôi nhận lấy món quà quý giá như thế thì cũng không có gì để tặng lại Mặc dù Hạ Minh Viễn có chút tiếc nuối Nhưng sau khi suy nghĩ thì ông vẫn huyền truyền từ chối lòng tốt của Mạc Du Hải Đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Ánh mắt thâm thúy của Mạc Du Hải nhìn chằm chằm vào Hạ Minh Viễn rồi nói, bên cạnh chú Viễn có một cái đấy thôi, cũng không biết là chú có bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích hay không. Lúc Mạc Du Hải nói câu này thì ánh mắt của anh nhìn về phía Hạ Nhược Phủ. Tất nhiên Hạ Minh Viễn hiểu điều này có nghĩa là gì, đối với ông mà nói thì con gái là báu vật vô giá, không thể trao đổi, xin lỗi, chỉ sợ là không thể trao đổi được, đó là báu vật vô giá của tôi. Hạ Nhược Vũ không nghe hiểu, cô còn lặng lẽ kéo quần áo của ba mình rồi hỏi, ba, nhà chúng ta có vật báo ra truyền à, sao con không biết? Tại sao mà một người ngoài Mạc Du Hải còn biết mà cô lại không biết chứ? Hạ Minh Viễn nhìn Hạ Nhược Phú một cái nhưng không trả lời. Cháu cũng giống vậy. Hạ Minh Viễn nhìn qua ánh mắt nghiêm túc lại chắc chắn của người đàn ông thì ông không biết là nên vui hay nên lo. Vui chính là thái độ của Mạc Du Hải đối với con gái mình không chỉ dừng ở mức chơi đùa. Lo chính là trên người anh đang gánh vác sứ mạng có khả năng sẽ liên lụy tới con gái ông. Nhưng Hạ Minh Viễn có thể ngăn Mạc Du Hải được sao ông có thể nhận ra ánh mắt của con gái ông khi nhìn về phía Mạc Du Hải cũng không hề bình thường. Sao mà ông ngăn được chứ? Làm ba, sao ông không hiểu rõ con gái của mình được chứ? Từ ánh mắt của Hạ Nhược Vũ khi nhìn về phía Mạc Du Hải cũng có thể nhận ra con bé có tình cảm với Mạc Du Hải. Nếu cậu Hải đã nói như thế thì tôi sẽ thay giữ thay cậu chờ tới ngày cậu muốn thì lại tới lấy. Mặc dù những lời Hạ Minh Viễn nói không phải là Mạc Du Hải muốn nghe nhưng anh cũng hiểu rằng đó đã là sự nhân nhượng lớn nhất mà Hạ Minh Viễn có thể làm ra. Anh gật nhẹ đầu rồi không nói gì nữa. Cũng không biết hai người đang nói cái gì nữa. Sao Hạ Nhược Vũ không nghe hiểu được một câu nào cả? Điều đáng ghét chính là Mạc Du Hải cũng không nói cho cô biết báu vật gia truyền của nhà cô là cái gì. Sao mọi người vẫn ngồi ở đây, đồ ăn đã làm xong hết rồi, mau tới ăn đi, đường Hồng Xuân nhìn thấy mấy người họ còn ngồi nói chuyện trong phòng khách thì không khỏi cất tiếng kêu gọi. Hạ Nhược Vũ lập tức đứng dậy. Mẹ con tới giúp mẹ. Dù sao thì cô cũng chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, chẳng muốn nghe nữa. Con dùng miệng để giúp ăn bớt đúng không? Giọng nói vừa dịu dàng vừa cưng chiều của đường Hồng Xuân vang lên. Hạ Nhược Vũ trả lời, mẹ nghĩ con chỉ biết ăn thôi sao? Giọng nói của hai người dần biến mất khỏi chỗ dễ. Hạ Minh Viễn nhìn về phía Mạc Du Hải với vẻ có ý khác. Cậu Hải cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhược Phú đoạn thời gian gần đây, sau này tôi sẽ báo đáp. Có lẽ chú Viễn hiểu ý của cháu rồi, Mạc Du Hải trả lời mà không chút hoang mang. Ánh mắt của hai người đấu đá nhau trong không khí. Ai ai cũng có sự kiên trì của chính mình, người trước là muốn cướp người, cái sau muốn bảo vệ cho Hạ Nhược Phú không bị tổn thương. Mỗi người ba đều sẽ làm ra phản ứng theo bản năng. Cậu Hải, cậu cũng thấy rồi đó. Hạ Nhược Phú không phải là một đứa bé quá thông minh, con bé không sống trong hoàn cảnh của cậu được. Từ trước tới giờ cháu đều chưa nghĩ tới chuyện để cô ấy sống trong đó, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cháu là được rồi. Đây là câu trả lời của Mạc Du Hải, cũng là lời hứa hẹn của anh với Hạ Minh Viễn. chương 315, đập nát. Hạ Nhược Phú đợi mãi mà vẫn chưa thấy ai tiến vào, cô không kiềm chế được mà nhô đầu ra hỏi, hai người đang nói cái gì thế, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. Cũng chẳng biết ba cô và Mạc Du Hải nói cái gì mà nhiều vậy. Hai người cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi tới bàn ăn. Trên bàn cơm im lặng một cách lạ thường, trừ Hạ Nhược Vũ và Đường Hồng Xuân đang nói chuyện ra thì hai người còn lại như bị cơm vậy, chẳng phát ra một chút âm thanh nào. Cơm nước xong xuôi, Hạ Nhược Vũ ngồi chơi thêm một lúc vốn định ngủ lại nhưng cô nhìn ánh mắt của Mạc Du Hải là biết anh sẽ không cho phép. Đành bất đắc dĩ nói tạm biệt. Hạ Minh Viễn nhìn thấy cảnh này thì có chút chua sót, từ khi nào mà đứa con gái cố chấp bốc đồng của mình cũng sẽ sợ một người đàn ông tức giận rồi chứ. Tiến mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ đi, đường Hồng Xuân đứng bên cạnh Hạ Minh Viễn rồi dùng giọng nói ấm áp mà nói, em biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà con gái của chúng ta đã lớn, anh không thể bảo vệ con bé dưới cánh chim của mình cả đời được. Một ngày nào đó anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Con bé cần một bờ vai để dựa vào, anh nên học được cách buông tay, con bé cần trưởng thành. Cũng không thể cả một đời không lấy chồng được. Con bé vẫn còn nhỏ. Hạ Minh Viễn nói với vẻ cố chấp. Đường Hồng Xuân có chút sở khóc sở cười qua năm sau nhược vũ đã 25 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh muốn để cho con bé 30 mới cưới? Sao, khi đó người khác sẽ nói chẳng ai cần con gái nhà họ hạ chúng ta. Bọn họ dám chắc, vẻ mặt của Hạ Minh Viễn trở nên hung dữ ngay lập tức. Con gái của Hạ Minh Viễn Anh cho dù có một đời không lấy chồng cũng chẳng tới phiên người khác chê bai. Muốn chỉ nhà ta cũng không phải là nuôi không nổi. Đường Hồng Xuân nói với vẻ bất đắc dĩ, đúng rồi, con gái của anh là tốt nhất. Anh nghĩ như thế nhưng không có nghĩa là nhược Phú cũng vậy, anh nhìn ánh mắt khi con bé nhìn cậu Hải mà xem. Bà dừng một chút rồi nói tiếp hơn nữa em thấy cậu Hải rất tốt mà. Mặc dù hơi lạnh lùng một chút nhưng chu đáo, nói chuyện cũng rất lễ phép. Không hề giống những cậu ấm nhà giàu mắt hết lên trời kia. Cho nên nói người ta nói rất đúng, muốn lấy lòng gia đình vợ thì phải bắt đầu từ mẹ vợ. Mặc dù hải biểu hiện rất tốt ở phương diện này, đừng nhìn anh không tặng đồ quý giá gì cho đường Hồng Xuân, nhưng bình thường thỉnh thoảng tặng chút đồ trang điểm, dưỡng ra quần áo kiểu mới, hoa quả, những thứ này nối đuôi vào nhà họ hạ không rút Đường Hồng Xuân đã thay đổi cách nhìn với anh từ lâu rồi. Mà hạ Minh Viễn thì không biết, ông chỉ nghĩ rằng dạo này đường Hồng Xuân thích những thứ đó nên cũng chẳng để trong lòng. Về sau ông mới biết đó đều là mưu kế của Mạc Du Hải thì có hối hận cũng chẳng kịp. Hạ Minh Viễn không nói tiếp mà nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Ông thật sự có thể ngăn cản tình cảm của Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải ư. Ông nghĩ tới dáng vẻ rầu rờ không vui của con gái mình lúc trước con bé như biến thành một người khác thì không khỏi thở dài một hơi. Có một số việc em không biết anh chỉ lo rằng Nhược Vũ sẽ phải chịu tổn thương. Có phải chịu tổn thương hay không thì cũng là chuyện của con bé. Hơn nữa có chúng ta ở đây, con bé sẽ không có việc gì đâu. Đường Hồng Xuân hiểu tâm trạng của Hạ Minh Viễn, người làm mẹ như bà cũng hy vọng con gái mình thuận buồm xuôi gió. Nhưng đây là con đường mà Hạ Nhược Phú nhất định phải đi qua, dù là ai cũng không thể lựa chọn thay cô được. Chẳng lẽ anh còn không biết tính cách của con gái mình à? Nếu con bé đã chắc chắn chuyện gì thì Chín Châu cũng chẳng kéo lại được. Không động tường thì không quay lại, trừ khi tự con bé nghĩ rõ, còn không thì chẳng ai nói được cả. Ừ, sâu trong đôi mắt của Hạ Minh viễn ngập tràn sự sầu lo chỉ là ông không nói ra. Trên xe, Hạ Nhược Vũ không thể kiềm được sự tò mò trong lòng mà hỏi, vừa nãy nói gì với bà em thế? Em muốn biết à, Mạc Du Hải liếc cô một cái. Hạ Nhược Vũ gật đầu như con gà mổ thóc muốn. Ừ, muốn tiếp đi. Một câu bình thản không gập gành của Mạc Du Hải nhưng đủ để khiến cho Hạ Nhược Vũ tức tới suýt hộc máu. Sao trên thế giới này lại có người như anh chất đủ rồi đấy? Hạ Nhược Phú còn định lý luận với Mạc Du Hải một phen. Nhưng đúng lúc này có một tiếng chuông điện thoại vang lên cô đành phải nghỉ ngơi một chút vậy. Mạc Du Hải lấy điện tử trong túi ra anh nhìn thoáng qua tên được hiển thị thì nhấn tắt với vẻ mặt không chút thay đổi. Lúc đầu Hạ Nhược Phú cũng không chú ý chỉ là giác quan thứ 6 của phụ nữ quá chuẩn. Cô chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để thấy cái tên được hiển thị là gì. Lục Khánh Huyền. Buổi tối sắp 11 giờ mà gọi điện thoại cho một người đàn ông, không cần nói cũng biết là có ý gì. Nụ cười trên mặt hạ nhược phú nhạt đi không ít cô cũng không nói thêm gì, bởi cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Nhưng dường như đối phương chẳng muốn từ bỏ, điện thoại lại bắt đầu vang lên. Sau hai lần như thế thì hạ nhược phú cũng bắt đầu nổi giận, mặc dù hải, đến cùng là anh có nhận điện thoại hay không, không nhận thì bật im lặng đi. Ốn quá, em muốn anh nhận à, mặc dù hải không trả lời mà hỏi lại. Đôi mắt u ám kia dường như đang nói, chỉ cần cô bảo không muốn thì anh chắc chắn sẽ khóa điện thoại lại. Thế nhưng Hạ Nhược Phũ không thể nói được câu không muốn kia ra khỏi miệng. Cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì, cô nói, đây là chuyện của hai người, nhận hay không là chuyện của anh. Sắc mặt của người đàn ông chìm xuống, đúng lúc này thì điện thoại lại reo lên. Bầu không khí trong xe từ hài hòa biến thành căng thẳng. Khi Hạ Nhược Phũ thấy Mạc Du Hải cầm điện thoại lên rồi nhấn kết nối thì trái tim cũng chầm xuống. Quả nhiên Mạc Du Hải vẫn để ý tới Lục Khánh Huyền. Nói cô kiếm chuyện cũng được, khó chịu cũng được. Hạ Nhược Vũ chỉ muốn nhìn xem Mạc Du Hải có thể chủ động khóa điện thoại hay không thôi, nhưng tại sao kết quả lại như vậy chứ? Du Hải, anh đang ở đâu vậy, vì sao lâu như thế mới bắt máy? Anh có biết không Du Hải, em rất nhớ anh, nhớ đến nỗi trái tim em phát đau. Anh đang ở đâu vậy Du Hải, vì sao anh không trả lời câu hỏi của em? Giọng nói mềm mại của người phụ nữ ẩn dấu thâm tình nồng đậm, nếu như Hạ Nhược Vũ là đàn ông nghe thì cũng không kiềm chế được mà cảm động. Cô không tin là Mạc Du Hải không hề có phản ứng gì. Biết sớm thì đã chẳng ăn nhiều như thế rồi, Hạ Nhược Vũ nghe giọng của Lục Khánh Huyền qua điện thoại thì có một loại cảm giác buồn nôn. Cô bỗng nhiên võ vào ghế lái rồi la lớn, dừng xe tôi xuống dừng xe. Cô chẳng muốn ngồi chung với người đàn ông này thêm một phút giây nào nữa. Tình Giang bị cái vỗ này làm cho giật mình, xe mất phương hướng, suýt chút nữa là đụng vào lan can. Cũng may là anh ta phản ứng nhanh nên mới có thể chuyển tay lái về. Nhưng Hạ Nhược Vũ thì không may mắn như vậy, suýt chút nữa là cô bị văng ra ngoài. Cũng may là có người kéo cô một cái. Trong xe trở nên im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Hạ Nhược Vũ và tiếng hỏi thăm không ngừng của Lục Khánh Huyền bên kia. Du Hải, anh đang ở đâu vậy, vì sao em nghe được tiếng của người phụ nữ khác? Du Hải! Trả lời cô ta là một tiết phút mặc dù hải trực tiếp ném điện thoại ra ngoài cửa sổ xe vỡ nát.